Chương 119. Phóng qua khe lưới, Tiêu Viêm chậm rãi hướng đến chỗ thác nước. Ánh mắt cẩn thận quét qua bốn phía một lượt. Sau khi không nhìn thấy dấu hiệu nào của ma thú thường xuất hiện, lúc này mới thở dài một hơi. Sau khi đi tới chỗ vách núi, Tiêu Viêm tại chỗ này tìm mình lựa chọn một hồi lâu, cuối cùng mới chọn được một sơn động dài khoảng 4 năm thước. Cẩn thận bước lên, Hòn đá ướt, có chút trơn nhãn Tiêu viêm như một chú linh hỏ Nhanh chóng chui vào trong Sơn đậu vừa chọn. Bên trong sơn động khá mát mẻ Hơn nữa Diện tích bên trong cũng không nhỏ Làm cho một người như tiêu viêm Ở bên trong vẫn còn rộng rãi thoải mái Ánh mắt quét qua mặt đất Bên trong sơn đậu Một cách tỉ mỉ vài lần Nhận thấy chưa từng có ma thú lưu lại đây Lúc này, mới yên tâm đem sơn động đó dọn quét sạch một lần. Từ trong lạp giới lấy ra một vài vật dụng đã mua sắm từ trước, dựng một cái giường mềm mại để nghỉ tạm. Sau khi an bài tốt một chút vật dụng cần thiết cho cuộc sống, Tiêu Viêm lại dùng cự thạch che cửa động. Vừa chỉ đủ cho một người đi qua, hắn sẽ ở chỗ này, lên việc đảm bảo an toàn là trọng yếu. Làm xong, Tiêu viêm phủi phủi tay cho bụi đất rơi xuống Nhìn sơn động bốn phía tối om Thoáng chầm ngâm một chút Sau đó từ lạp giới lấy ra ba miếng nguyệt quang thạch Gắn lên vách đá Khiến cho cả sơn động như được sáng bừng lên Quang mang nhô hòa tỏa ra khắp ngóc ngách Nhìn sơn động rực rỡ hẳn lên, Tiêu viêm chợt nhếch miệng cười Đặt mông ngồi trên chiếc giường mềm mại Thở ra một hơi dài Hai chân co lại Hai tay để trước người bày ra thủ ẩn tu luyện Chậm rãi hồi phục lại những mệt mỏi về tinh thần Và những tiêu hao đối khí trong hai ngày gần đây Cùng với tiêu viêm yên lặng Hô hấp của hắn cũng dần trở lên bình cụt trở lại Mỗi lần hô hấp hình thành một vòng hoàn mỹ Mỗi lần mỗi lần tuần hoàn luân phiên. Lên tiếp từng đợt khí lưu lan lăng lượng Từ không gian xung quanh Thân phát ra Sau đó theo hô hấp của tiêu viêm Mà tiến vào trong cơ thể Trải qua sự luyện hóa của kinh mạch liền bị hấp thu vào Tại vòng khí Xoáy tụ ở chỗ tiểm phúc Khu an tĩnh tu luyện Tâm thần tiêu viêm dần Chìm vào trong cơ thể Quan sát giúp hắn có thể rõ ràng thấy được sự vận chuyển của đấu khí bên trong cơ thể. Tâm thần xuyên qua mấy cái kinh mạch chính, cuối cùng đến chỗ tiểu phúc. cùng khí xoáy tụ, đấu khí đang chậm rãi xoay tròn, liền xuất hiện trong tầm mắt. Một lần nữa, được thấy khí tụ xung quanh thần kỳ này, tiêu em trong lòng thoát có chút vui mừng, trải qua gần một năm tu luyện. Lúc đầu, khi tấn cấp đấu giả, Đã nhìn thấy luồng khí xoáy tụ màu trắng, nhạt nhỏ bé Bây giờ có thể là do công pháp đấu khí tu luyện đã chuyển hóa thành màu vàng nhạt Hơn nữa, diện tích vùng khí xoáy tụ cũng đã rộng hơn rất nhiều lần Tiêu viêm có thể cảm giác rõ ràng mật độ đấu khí đang ẩn chứa trong khí xoáy tụ này có thể nhiều hơn trước kia đến 10 lần Nhìn đấu khí màu vàng nhạt không ngừng được đưa từ kinh mạch vào trong khí xoáy tụ Tiêu viêm mỉm cười Tâm thần chậm rãi rút nuôi khỏi cơ thể Đợi đến khi đấu khí hoàn toàn hồi phục Lúc này mới chậm rãi mở mắt ra Miến cưỡng vặn thân thể vài cái Tinh thần thoải mái tỉnh táo liền trở lại Trên người tiêu viêm gắt gao lắm chặt tay Tiêu viêm có thể cảm nhận được Sau đó chừng khoảng thời gian khổ tu Hiện tại thực lực của mình đang từ ngũ tinh đấu giả Đã từng bước tiến vào lục Tinh cấp Có lẽ chỉ sau một hai tháng nữa Mình sẽ chính thức bước vào lục tinh cấp độ Tới lúc đó Nếu bỏ đi sự trói buộc của trọng kiếm sau lưng Cùng với vài yêu ký cấp bậc quyền giai của bản thân Có thể chống đỡ được một gã bất bát tinh đấu giả đương nhiên với điều kiện là cấp bậc đấu kỹ Của bị bát tinh đấu giả kia tinh thông phải thấp hơn của tiêu viêm Dù sao công pháp của tiêu viêm mới chỉ là hoàng giai sơ cấp cấp bậc Đây là uy hiếp nhất Đối với hắn Đem tinh lực điều chỉnh đến mức độ bình thường Tiêu viêm bàn tay vừa đảo một cái Một quyển trục màu đen liền xuất hiện trong tay Chính là quyển huyền dai cao cấp đấu ký phi hành đấu ký Bay lựa trong không trung là mơ ước của mọi người Mà đối với phi hành thì tiêu viêm lại vô cùng hứng thú như vậy Phi hành là phương pháp để thoát chết tốt nhất Nếu như lần nữa bị bao vây Mà có không có lam ưng của tiểu y tiên Hai người bọn họ Muốn có thoát đi trong cảnh bao vây tư phía như vậy Chỉ có nước bay thẳng lên trời Hiện tại Ở đấu khí đại lục Đấu khí hóa cánh cũng chỉ có những cường giả đấu vương Mới có thực lực Những người khác cũng chỉ có thể nhìn lên trời Mà cảm thán Nhưng tiểu viêm ngẫu nhiên lại có Loại phi hành đấu kỳ cực kỳ hiểm thấy như vậy liền có thể giúp hắn thoát Khỏi sự trói buộc đó Hai tay lắm quyển trục, tiêu viêm khẽ liếm môi. Cởi sợi dây buộc xung quanh quyển trục, sau đó chậm rãi mở ra. Quyển trục đen nhánh mở ra, một đôi cánh ưng đen nhánh xuất hiện ngay trước mắt, khiến người ta phát lại. Đôi cánh ưng này vì vẽ trên quyển trục nên cũng không lớn lắm. Mất quá, mơ hồ tản ra một chút nhiệt khí bộ dạng kỳ dị xem chừng cũng không đơn giản là một hình vẽ thôi. Cánh ưng có vẻ ngâm đen, mơ hồ lộ ra một ít vân vân màu tím. Nhìn kỹ mới thứ hai cái cánh này có vẻ giống như sắt thép màu đen bình thường, có một loại cảm giác đặc thù là chất kim loại. Những chất lông trên cánh ưng tàn mát ra nhiệt khí yếu ớt. Tiêu viêm thổi nhẹ ra một hơi, trên bề mặt không khỏi cảm thấy kinh hãi. Chỉ thấy dưới một trận gió nhẹ, những sợi lông dưới cánh ưng giống như là một cánh... Bình thường, bị thổi bay lên vô kình thần kỳ. Ánh mắt đỏ qua cánh ưng một lượt. Mắt Tiêu Viêm chợt dừng lại tại một dòng chữ nhỏ phía trên, mở to hai mắt, nhẹ giọng đọc theo. "Thắc Diễm, Tử Vân Điêu, phi hành ma thú ngũ cấp, tương truyền có được chút ít huyết mạch của viên cổ phượng hoàng." Trong đó, tất cả những ma thú phi hành thì tốc độ cũng liệt được vào nhóm đầu, bản tính xảo trá hung tàn rất khó bắt được chỉ sinh tồn tại giải đất vân chi lam thiên lam địa lục ngũ cấp ma thú tiêu viêm chấn động luốt một ngụm nước bọt đây chính là tương đương với một gã đấu vương cường giả loại người đó a quyền đấu ký này tên là ưng dực đồng thời được gọi là tử vân dực bản thân ta cùng mấy vị bạn hảo tốt phí ba năm thời gian mới có thành công kiếm được một đầu diễm tử tiêu vân Nghiên cứu từ hai cánh mới tiến hành lên loại đấu kỹ có thể khiến cho con người phi hành này. Đấu kỹ này trước khi ta lâm chung đã dùng đấu khí bao phủ, chỉ có người tu luyện mới có thể mở được. Nhớ lấy. Thực sự là một kẻ điên, dám đi bắt ma thú phi hành cấp bậc đấu vương, sợ hãi than một tiếng. Tiểu viêm có chút tò mò, không biết vị tiền nhân sáng tạo loại đấu kỹ này là cường giả cấp bậc nào. Ánh mắt từ từ rời khỏi dòng chữ Tiêu viêm cẩn thận vươn bàn tay nhẹ nhẹ Vút cặp cánh ưng có chút màu đen kia Tại sao khi vút lên Lại có cảm giác giống như thật Cảm xúc từ bàn tay khi vút lên cánh chim Thật khiến cho tiêu viêm rất kinh dị Bàn tay kỹ lưỡng vút ve lại một lần nữa Sắc mặt đột nhiên biến đổi Bàn tay giống như là biện điện giật Vội vã thu hồi Kinh hãi thất thành hồ lên Trong cánh ưng này Có linh hồn tồn tại Linh hồn cảm giác lực của thiêu viêm Vốn cực kỳ ưu tú Vừa rồi hắn mới chạm vào cánh ưng Rõ ràng cảm nhận được bên trong Nó có ẩn chứa một linh hồn Cuồng bạo tràn ngập độc ác Sao? Quả nhiên là ẩn dấu linh hồn Bất quá chỉ là một tia linh hồn Không có ý thức Âm thanh giả luộc Đầy kinh ngạc đột nhiên từ trong giới chỉ Trên ngón tay thư viêm vàng lên Không có ý thức Gần người tư viêm nghi hoặc hỏi Ta nghĩ trước đây Khi người chế tạo ra phi hành đấu ký này Chắc đã đem Linh hồn của con ma thú kia Cùng với cánh bắt ra Sau đó dung hợp lại một chỗ đương nhiên nói dung hợp như vậy Có thể dùng một số bí pháp đặc biệt Tương ứng mới có thể chính thức Hình thành đấu ký này Khó trách tại sao đến bây giờ Phi hành đấu ký gần như thất huyền nên nguyên nhân là trong quá trình chế tạo cần phải hiểu được rõ đồ vật của quái này. Dược lão thản nhiên cười nói. như vậy tu luyện thứ này hẳn không bị tác dụng phụ gì. Tiêu Viên có chút không yên tâm hỏi. người vừa rồi cảm ứng thấy một linh hồn chắc hẳn là đầu Diễm Tư Văn điêu kia. trải qua nhiều năm tháng ma luyện như vậy, nó đã thành trí tuệ hơn phân nửa đã hoàn toàn biến thành bản năng của giả thú. Chỉ cần lúc sử dụng phòng bị một chút Cũng không xảy ra sự tình gì Dược lão nói Nghe dược lão nói như vậy Tiêu viêm mới thở dài một hơi Nhưng hắn có chút sợ hãi khi tu luyện thứ này Chính mình sẽ bị linh hồn của diễm tử Vân Điêu kia khống chế Dù sao trí tuệ của ngũ cấp ma thú So với loài người cũng không kém hơn là mấy Một lần nữa tập trung ánh mắt vào đôi cánh ưng màu đen trên quyển trục Tiêu viêm xem quá trình Tự tu luyện ghi trên quyển trục một cách cẩn thận vài lần Nếu mày nhẹ giọng nói Trên mặt này có nói Trong quá trình tu luyện Thì linh hồn bên trong cánh Của tử vân Diêu có thể công kích Người tu luyện Nếu có thể chống đỡ được sự công kích Của linh hồ của nó Như vậy mới có thể tiếp tục tu luyện Còn nếu không ta khuyên ngươi đừng có tu luyện nữa Chà Xem ra tu luyện thi hành đấu kỹ này vẫn có chút nguy hiểm. thở dài một hơi, tiêu viêm có chút bất đắc dĩ nói, muốn có được loại đồ vật quý hiếm này, tự nhiên cũng phải có nỗ lực, chút gì đó đặc biệt chứ. dực lão cười cười với tâm, với cấp độ linh hồn hiện tại của ngươi cũng cần không cần phải quá lo lắng về công kích của linh hồn tử vân điêu. mặc dù nó là mũ dài ma thú, nhưng bây giờ cũng chỉ là một cách tàn hồn mà thôi không hề quá mạnh. nghe vậy tiêu viêm có chút gật đầu, chợt cắn răng, đặt quyết tâm chậm rãi xoè tay ra, hai tay di chuyển lên quyền trụ, mạnh mẽ áp lên hai cánh mềm mại, hít sâu một hơi, hai mắt tiêu viêm chậm rãi nhắm lại. một lúc sau, khi hai tay để lên đôi cánh, ưng hồn bạo ngược bên trong đôi cánh trong giây lát phát ra một tiếng kêu to, bén nhọn khiến cho linh hồn run rẩy. Cuối cùng theo cánh tay của tiêu viêm giống như một mũi khoan mạnh mẽ đành sâu ọc hắn Lần đầu tiên bị linh hồn công kích Cả người tiêu viêm đột nhiên run lên Sắc mặt trắng mạch cũng không còn chút máu Giữ chặt tinh thần bảo vệ đầu cho tốt Tùy đó công kích Trong giới chỉ Tiếng quát của dưỡng áo vang lên Cắn răng vật đầu Tiêu viêm sử dụng linh hồn lực bên ngoài đầu Vì vậy hoàn thành một cái vòng bảo hộ rất cuộc cũng có thể đem những tiếng kêu to ménh nhọn đang đánh vào linh hồn áp chế xuống dần. Dương Nhất cảm thấy tiếng kêu cũng không quá hiệu quả. Linh hồn của Tử Vinh điêu trầm mặc trong nháy mắt. Sau đó, cỗ tâm tình bạo ngược này đột nhiên từ trong biển trục thoáng ra, hướng tới sâu thẳm trong linh hồn tiêu viêm chạy trốn. ổn định tâm thần, không được để nó khống chế tâm tình của ngươi. Nếu không. Sau này ngươi chỉ biết giết chóc như một dã thú mà thôi. Dược bão trầm giọng, âm thanh cực kỳ kịp thời vang lên. Hít sâu một hơi nữa, tiêu viêm phòng thủ chặt tâm thần. Cũng không dám để cho linh hồn bạo ngực kia xâm nhập chút nào nữa. Lần này, chiến đấu linh hồn rằng có đến 10 phút đồng hồ, tử vân điêu linh hồn mới chậm rãi thua cuộc về thực lực mà nói. Tuy tiêu viêm còn kém xa so với ngũ cấp ma thú nhưng trải qua vô số làm đã bị ập chế, hiện tại đầu từ vấn điêu này so đối với một dã thú tàn phế thì cũng không khác nhau là mấy. Sau khi linh hồn bạo ngược của dã thú từ trong đầu tâm linh như thủy chiếu rút đi, toàn thân tiêu viêm nhất thời mệt mỏi, mềm nhún đi, sắc mặt tái nhợt nhìn cực kỳ thê thả. Loại linh hồn công kích này mệt hơn nhiều so với tiêu hao tinh lực bình thường thành công rồi chứ lau mồ hôi lạnh trên trán tiêu viêm hỏi đúng đã đủ tư cách thù luyện thứ này nghe vậy tiêu viêm vui cười cười xong chửa một lần nữa áp lên trên hai cánh ưng bất quá lần này cũng không bị công kích nữa cái miệng mở đấu khí bên trong tiêu viêm vận chuyển trong cơ thể theo một quỹ đạo như quyển trường hướng dẫn Sau đó Đầu khí di chuyển tới chỗ cánh tay từ từ Tiến vào trong lòng bàn tay Ngay khi đầu khí xuất hiện Tại lòng bàn tay Hai cánh ưng màu đen bên quyển trục chợt tỏa sáng mang rực rỡ Hai màu tím đen nấn nộn Càng ngày càng đậm Cuối cùng hóa thành hai đạo quang mang Màu tím và màu đen cực nhỏ nhưng Như chớp tiến vào trong lòng bàn tay tiêu viêm Hai đạo quang mang cực nhỏ Sau khi tiến vào trong cơ thể của tiêu viêm Theo kinh mạch cấp tốc lưu chuyển. Rồi chúng di chuyển đến kinh mạch khu sống lưng của tiêu viêm Rồi đột nhiên dừng lại Sau đó quay đầu rồi mạnh mẽ đem kinh mạch kéo ra thành hai cái đầu đơn mạch thật nhỏ Hai cái đầu đơn mạch này từ bên trong kéo ra tới tận chỗ sống lưng mới chậm rãi dừng lại Hai cánh ưng bên trên bề mặt đột nhiên biến mất khiến cho tiêu viêm chợt sững lại Rồi đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết chén chán mồ hôi nhất hơi ảo ảo chảy ra hai tay nắm chặt cùng một chỗ lặng lề thở hờn hề mắng cách quái quỷ này đang làm gì vậy thân thể lăn lộn trên dừa tiêu viêm đang dùng sức cắn môi một vết máu từ trong miệng tràn ra sau khi kiên trì được một lúc tiêu viêm giúp cuộc không chịu đựng được lỗi đau đớn khi bị kinh mạch xé rách lập tức hôn mê bất tỉnh